Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người chuyển xác chết bảo Bà già này chắc phải lưu lại chờ chuyển qua phòng thí nghiệm Vì xác vô thừa nhận đấy Đã quá quen với việc này Nên thủ tục giao và nhận xác diễn ra khá nhanh Đến 9 giờ tối thì Tư Lân đã có thể kéo ghế ra nằm nghỉ lưng Công việc của ông thì bất kể giờ giấc, đã trúng ca trực thì dù lúc nào trong suốt đêm người ta cũng sẵn sàng dựng ông dậy. Mà giấc ngủ của những người gác nhà xác như ông khác nào cũng chung nhà với những xác chết, những hồn ma. Lúc ban đầu khi mới vào nghề, ông ta còn hơi sợ, hơi ngại. Nhưng lâu dần thì chuyện chung đụng với những cái xác chết đã là chuyện bình thường rồi, cứ như là cơm bữa. Anh Tư ơi, có người xin nhận xác này. Tư lân nhìn đồng hồ đeo tay rồi lầm bẩm. Sao lại nhận xác vào cái giờ này không biết nữa. Và tuy bực mình, nhưng nhiệm vụ là phải làm. Tư lân tiếp một lúc đến ba người. Họ trình bày đủ giấy tờ để nhận xác và ba chiếc xe chở xác đậu sẵn ngay trước cửa. Có những người thích nhận xác thân nhân vào giờ đêm hôm như thế này. Họ cũng có cái lý của họ mà Tư Lân thì phải chu toàn công việc theo trách nhiệm. Vừa giao xong ba cái xác chết thì một lần nữa Tư Lân hoảng lên khi cái xác của cô Vân Tú lại không còn ở chỗ cũ nữa. Và bản số 13 đã trống trơn. Tìm khắp một vòng quanh gian phòng rộng, Tư Lân điếng hồn khi không nhìn thấy xác của cô ta đâu. Chuyện gì đây hả trời? Bao nhiêu năm trong nghề rồi Nhưng chưa bao giờ gặp tình huống này Cho nên Dù là đầy kinh nghiệm Tư lân cũng rối cả trí lên Nghĩ là lúc giao sát hồi nãy Có thể đã có sự nhầm lẫn chăng Vậy ra soát lại sổ thật kỹ Ba cái xác vừa được lấy ra Đều đúng tên Đúng tuổi Không có lẫn lộn cây nào Nhưng lại chỉ có thiếu cái xác Của Vân Tú thôi Hay là bước vội qua bàn cuối, chợt chân của Tư Lân vấp ngay phải một vật khá lớn dưới sàn, trới với sắp ngã. Và cũng là lúc Tư Lân kêu to, "Đây rồi." Thì ra, xác của cô gái lại đang nằm ngay dưới sàn nhà. "Bà ơi, sao bà gây rắc rối cho tôi vậy nào?" Vừa nói, Tư Lân vừa bế xốc cái xác chết lên. Bỗng, ông ta giật mình Khi phát hiện ra cái xác còn ấm mềm Chứ không cứng đờ như hầu hết các xác chết trên vài giờ Gọi ngay điện thoại nội bộ Tư Lân bảo phòng thường trực bệnh viện Và báo cho họ biết điều bất thường kia Thế là chỉ chưa đầy 10 phút sau Đã có một toán bác sĩ y tá trực chạy ngay xuống Họ xác nhận là tử thi chưa cứng Nhưng sau khi khám thật kỹ Họ lắc đầu bạc, chết hẳn rồi. Khi tất cả họ ra hết rồi, Tư Lân không sao ngủ lại được. Ông kéo ghế ngồi chắn ngang cửa ra, lại cẩn thận kéo cửa sắt lại, rồi nằm đó mắt không rời khỏi dãy bàn cuối phòng kiệt. Tim đã dần khuya. Tư Lân thức hẳn từ giờ đó, và cứ 15 phút ông lại đi một vòng, Đặc biệt chăm chú nhìn vào cái xác cô gái tên là Vân Tú. Lúc 12 giờ đêm thì xác vẫn còn nguyên ở đó. Chắc là hết sức để đùa rồi có phải không? Ông tự bảo. Tư Lân vừa nói một mình và vừa yên tâm nằm xuống nghỉ. Chú Tư ơi, có người đến nhận xác nữa kìa. Vừa bực bội vừa mệt, Tư Lân nói vọng ra. Quá 9 giờ đêm rồi, không cho nhận xác nữa đâu. Có thông báo rồi đó, sáng mai đến nhận nghe. Nghe có nhiều tiếng cào nhào ở bên ngoài, nhưng chỉ một lúc sau thì không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, Tư Lân cũng cố dáng đứng dậy đi kiểm tra thêm một lần nữa. Xác vẫn còn đó, nhưng có điều là thay vì đầu hướng về phía này, như mọi cái xác thì cái xác cô Vân Tú lại hướng về phía ngược lại. Trời đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net